Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ từ phát sóng trên website vnradio.vn. Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với câu chuyện Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson. Kẻ đầu tiên phải chết, phần 6. Điểm đó khi tôi về nhà, tôi đã phần nào nghe lời khuyên của Jacobie. Trước tiên, Tôi dẫn chú chó Matra yêu quý của tôi đi bộ Hai người hàng xóm của tôi chăm sóc Matra cả ngày Nhưng lúc nào nó cũng sẵn sàng cho những buổi nô đùa hàng đêm cùng tôi Sau khi đi bộ Tôi đã bắt đôi giày Aerosol mình đang đi Quảng súng và quần áo lên giường Và đi tắm nước nóng Cầm theo một bộ đồ Killian Hình ảnh của David và Melanie Đã trôi tuột trong đêm đó Họ có thể ngủ yên Nhưng vẫn còn đó Oren Fleur và cả Natalie Và cú điện thoại gọi cho ông chuyên viên Mà tôi đã kinh sợ trong suốt cả ngày Và chưa ba giờ làm Cho dù không biết bao nhiêu lần Tôi để khuôn mặt mình ngâm trong nước nóng Nhưng tôi không thể dũ bỏ được cái ngày dài hôm đó Cuộc sống của tôi đã thay đổi Tôi không chỉ còn chiến đấu với những kẻ giết người Trên đường phố nữa Mà còn đang chiến đấu vì cuộc sống của mình Khi ra ngoài Tôi trải đầu xưa qua và nhìn mình thật lâu trong gương Một ý nghĩ hiếm khi trải ra Trả hiện về trong tâm trí tôi Rằng tôi khá đẹp Không phải đẹp Nhưng duyên dáng, cao ráo, gần 1m80, góc người gọn đối với những người thỉnh thoảng uống rượu bia xe mè và ăn kem hạt dẻ có kẹo bơ. Tôi có đôi mắt màu nâu nhạt đầy sức sống. Tôi đã không trùn bước, liệu có thể nào tôi lại sắp chết? Thế nhưng điều này mà tôi đã rất khác, đó là sự sợ hãi. Mọi thứ dường như đều khác hẳn, như thể người đang lướt sóng vậy. Tôi nghe thấy một giọng nói bên trong nói với mình, hãy đứng cao lên cô luôn luôn đứng cao mà, cho dù tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng cô hỏi vẫn cứ lên. tại sao lại là tôi? tôi là mồ hôi. buộc gọn tóc theo kiểu đuôi ngựa, đi vào bếp để đun nước nấu mì và hâm nóng thứ nước sốt mà tôi đã cất vào tủ lạnh hai đêm trước. khi nước sắp sôi, thì tôi bật điện nhạc Sarah McLachlan và ngồi trong cái bếp với một chiếc ly cũ Bianco màu đỏ. tôi vút ve mà tha yêu quý khi tiếng nhạc lan tỏa khắp không gian. Tôi đã sống một mình kể từ khi cuộc ly hôn kết thúc cách đây 2 năm Tôi ghét sống một mình Tôi thích mọi người, bạn bè Tôi đã từng yêu tôm Chồng tôi hơn chính bản thân mình Cho đến khi anh ta bỏ rơi tôi Nói với tôi rằng Lindsay, anh không thể giải thích nổi điều đó Anh yêu em nhưng anh đã phải ra đi Anh cần phải tìm một người khác Chẳng còn gì để nói cả Tôi đoán là anh ta đã nói thật lòng Đó là điều buồn nhất mà tôi từng nghe thấy trái tim tôi đã tan nát Và giờ đây vẫn còn đau khổ. Vì thế dù ghét sống một mình. Ngoại trừ mà tha yêu quý ra. Tất nhiên là tôi lại sợ sống cùng với ai đó. Điều gì xảy ra nếu anh ta đột nhiên hết yêu tôi. Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Vì vậy tôi đã từ chối. Hoặc bắn hạ bất cứ người đàn ông nào đến gần tôi. Nhưng lại chúa tôi ghét ở một mình. Đặc biệt là đêm nay. Mẹ tôi đã chết vì ung thư vú khi tôi mới ra trường. Tôi đã chuyển trường từ Berkeley. Từ thành phố để giúp đỡ bà và chăm sóc cô em gái nhỏ Cat Giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống của bà Thậm chí cả việc đi dạo của bố Mẹ tôi chỉ quan tâm đến bệnh tật của mình khi đã quá muộn Tôi chỉ gặp bố tôi có 2 lần Kể từ khi tôi 13 tuổi Ông mặc đồng phục trong 20 năm ở miền trung Và nổi tiếng là một tay cơm giỏi Ông đã từng xuống quán bar này Quán Alibi Và ở đó xem tiết mục Những kẻ khổng lồ sau cai trực của mình Thỉnh thoảng ông đem theo tôi Và xem tôi như điều may mắn nhỏ Để bọn con trai ngưỡng mộ Khi nước sốt đã được hầm nóng xong Tôi dưới lên mì fusilli, Rồi cầm cái đĩa Và món salad ra sân thượng Martha thà lẹo đẹo theo sau Nó là cái bóng của tôi Vì tôi đã nhận nó Từ hội giải thoát giống chó Ecos ở biển giới về Tôi đã sống trên đời Potero Trong một ngôi nhà quét sơn xanh Mới được sửa chữa tại thị trấn Michaelian Với cảnh nhìn giao vịnh Không phải là một cảnh đẹp tuyệt vời như cảnh nhìn từ một phòng cao cấp. Tôi ngồi xuống, gác chân lên chiếc ghế bên cạnh và đặt cái đĩa cân trong lòng mình. Bên kia vịnh, những ánh đèn le lói của Auckland, giống như ngàn con mắt vô hồn. Tôi nhìn lên dải ngân hà, với ánh sáng đang nóng dần lên. Nước mắt trào ra, và đây là lần thứ hai trong ngày hôm đó. Tôi nhận ra mình đang khóc. Martha thà mũi vào người tôi một cách nhẹ nhàng, rồi nó chén nốt món mì fusilli còn lại hộ tôi. 9 giờ kém 15 phút sáng ngày hôm sau, tôi gõ cửa sổ phòng làm việc của Trung úy Rod tại trụ sở, Rod thích tôi, giống như một cô con gái khác, ông thường nói, ông không biết ông có thể hạ mình đến mức như thế nào. Tôi cũng muốn nói với Rod rằng, tôi thích ông, giống như một người ông, tôi đã mong chờ một đám đông ít nhất là một vài bộ trang phục từ sở nội vụ, hoặc có thể là đại úy quen người giám sát phòng điều tra, nhưng khi Rod ra hiệu cho tôi vào, tôi chỉ thấy có một người khác ở trong phòng. Một kiểu người có vẻ bề ngoài đáng yêu, mặc áo sơ mi vải thường và cà vạt sọc, mái tóc đen ngắn và đôi vai khỏe mạnh. Anh ta có khuôn mặt điển trai, thông minh, dường như rất sinh động khi tôi bước vào. Nhưng điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất đối với tôi, loại đồng thao được đánh bóng. Ai đó từ nhóm báo chí của cảnh sát đều xuống, họ từ tòa thị chính tới. Tôi có cảm giác khó chịu khi họ nói về tôi trong lúc đi quanh ta. Tôi đã nhẩm lại lập luận bắt bọ để thuyết phục về sự vi phạm an ninh báo chí. Bản thân tôi đã đến hiện trường muộn như thế nào và vấn đề chính là tội ác. King Rod đã làm tôi ngạc nhiên. Nỗi buồn của hội trường đám cưới. Họ gọi nó như thế. Ông nói vào khoảng trước mặt tôi một tờ thời sự vào buổi sáng ngày hôm đó. Tôi xem rồi. Tôi đáp lại, rằng bớt căng thẳng để tập trung vào vụ án. Ông nhìn quý ông ở tòa thị chính. Chúng ta sẽ đọc điều này theo từng bước đúng cách thức. Cả hai đứa trẻ đều ngầu có. Học ở các trường danh tiếng Một phần giống như vụ Kennedy trẻ tuổi Và cô vợ tóc vàng của anh ta Bi kịch của họ Họ là ai thì cũng không quan trọng đối với tôi Nghe này Sam Về chuyện ngày hôm qua Ông xuôi tay ngăn tôi lại Hãy quên chuyện ngày hôm qua đi Sam đã gọi điện cho tôi Vụ này đã chiếm toàn bộ sự chú ý của ông ấy Ông lướt về phía anh chàng ăn mặc bành bao Ngồi góc phòng Rồi tiếp. Dù sao Anh ta cũng muốn tới đó Để có thể tiếp cận gần hơn nút thắt trong vụ này điều đã xảy ra ở các cuộc điều tra khác về các tập dữ liệu cá nhân không thể xảy ra ở đây. Rồi ông trả lời tôi: chúng ta đang thay đổi luật chơi trong vụ này. Đột nhiên không khí trong phòng trở nên nặng nề với cảm giác lo lắng, bồn chồn như có điều gì đó mờ ám bao trùm. Rồi người đàn ông của tòa thị chính bước về phía trước. Tôi nhận ra đôi mắt anh ta chứa đầy kinh nghiệm về những người mà anh ta đã từng cùng làm việc, ngay thị trưởng và Seb Messer nghĩ rằng chúng ta có thể đảm đương vụ điều tra này với tư cách là một liên minh giữa các phòng với nhau chính vì điều ấy cô được thu xếp để cùng làm việc với một người mới anh ta nói mới hả? mắt tôi nhìn tới nhìn lui giữa hai người cuối cùng thì dừng lại ở rod hãy gặp người cộng tác mới của cô rod thông báo tôi đang bị ép buộc một giọng nói vang lên trong tôi họ sẽ không làm điều này đối với một người đàn ông chris bradley quý ngài khéo xử tử quý ngài khéo xử tử tòa thị chính nói và chia tay ra Tôi không vừa ra để bắt lấy, Rod tiếp tục. Trong vài năm qua, đại ý Redley đã làm việc với tư cách là sĩ quan liên lạc, hành động, cộng đồng với văn phòng thị trưởng. Anh phụ trách việc quản lý các vụ nhạy cảm tiềm ẩn. Quản lý à? Redley tròn mắt nhìn tôi. Anh ta đang cố gắng tỏ ra khiêm tốn, bao gồm kiểm soát thiệt hại. Sau đó thì chữa lành bất cứ vết thương nào trong cộng đồng. Ô, oh, anh đúng là một người đàn ông biết tiếc thị. Tôi đã nói móc lại. Anh ta mỉm cười. Mỗi phần trong anh ta đều biểu lộ một không khí thực tế, tự tin mà tôi có thể liên tưởng đến loại đàn ông ngồi xung quanh những chiếc bàn lớn tại tòa thị chính. Trước đó, Chris là đội trưởng một khu vực ở phía Bắc, đó là dãy đại sứ quán. Tôi hít mạnh. Mọi người đã diễu tập khu vực phía Bắc quý tộc đó. Chạy từ đồi nuốt tới đỉnh Pacific. Công việc chủ yếu ở đó là những phụ nữ báo cáo về việc họ nghe thấy tiếng đập bên ngoài nhà họ và những du khách đến muộn bị nhốt bên ngoài của khách sạn nhỏ. Chúng tôi phải đối phó với vấn đề giao thông xung quanh khu vực pháo đài nữa. Freakley nói đối lại bằng một nụ cười khác, thôi mặc kệ anh ta. Tôi quan lại Rob. Thế còn Jacoby thì sao? Anh ấy và tôi đã cùng làm mọi vụ án khác nhau trong suốt 2 năm qua cơm áng. Jacoby sẽ được phân công lại. Tôi đã có một công việc béo bở cho sự khay khoang của anh ta rồi. Tôi không thích bỏ mặc người cộng sự của mình. Một dù anh ta thổ lại khôn nhà dạy chợ. Hùa đáng tội, Jacoby chính là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Bradley hỏi cô có tán thành với sự chỉ định mới này không, thanh tra? tôi thực sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi gần đầu đồng ý. nếu anh không cản đường, mời anh còn đeo cà vạt đẹp hơn cà vạt của Jacoby. đó là món quà trong ngày của cha. anh ta tươi cười. tôi không thể tin rằng tôi lại cảm thấy một sự thất vọng chạy qua người. lạy Chúa Jesus, tôi không nhìn thấy anh ta đeo nhẫn. Lindsay, tôi bỏ qua cho cô tất cả các nhiệm vụ khác. Ross thông báo. Không có nghĩa vụ nào mâu thuẫn cả Jacoby có thể đảm đương phần còn lại nếu muốn tiếp tục vụ này vậy ai sẽ phụ trách? Tôi hỏi Cherry Tôi là cấp trên của Jacoby Tôi đã quen điều hành các vụ của mình rồi Ross cười như nắc nẻ Anh ta làm việc với thị trưởng Anh ta là cựu đội trưởng khu vực Cô nghĩ ai sẽ phụ trách? Thế còn trong lĩnh vực mà cô lãnh đạo thì sao? Chúng ta làm gì nếu như chúng ta thấy đó là việc của tôi? Raleigh gợi ý Tôi ngập mừng nhìn anh ta chầm chầm Tôi ngập mừng nhìn anh ta chầm chầm đánh giá Chu ơi, anh ta quá dẻo mồm. Roth nhìn tôi. "Cậu muốn hỏi tôi ra copy xem liệu anh ta có dễ dặt tương tự phải không?" Riley bắt gặp ánh nhìn của tôi. "Hờ nào, tôi sẽ cho cậu biết khi nào chúng ta không thể giải quyết vấn đề. Đó là một thỏa thuận tốt mà tôi có được. Thỏa thuận đã thay đổi, nhưng ý gia thì tôi cũng giữ được vụ của mình. Vậy tôi phải gọi anh là gì đây? Đại úy à?" Với vẻ thoải mái tự nhiên, Riley vắt chiếc áo khoác thể thao màu nâu của mình qua vai và đi ra cửa. "Cứ gọi tên tôi." Đến giờ tôi là thường dân, được 5 năm rồi Tốt thôi, Bradley Tôi nói với một nụ cười khó chịu Anh đã bao giờ nhìn thấy xác chết khi anh đang làm ở khu vực phía Bắc chưa?